Chào mừng quý vị thính giả lại đến với những tập truyện đầu tiên trong năm Giáp Thìn 2024 của kênh Lầu ma Di Chuyển. Trước khi đến với tập truyện này, Lầu ma Di Truyện xin gửi lời cảm ơn bạn Phạm Thị Phương và một thính giả giấu tên đã lì xì năm mới cho chúng tôi. Xin chúc các bạn và gia đình năm mới nhiều may mắn. Ngày sau đây mời các bạn đến với tập thứ 80 của bộ truyện Viện Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, sinh vật biến đổi gen trong phòng thí nghiệm dưới cống ngầm của Lâm Diễm đã mò lên mặt đất. hằng đêm cướp đồ ăn rồi biến mất tâm Camera giám sát không quay lại được manh mối nào Viện mộc giã muốn tự mình làm mồi nhử Để bắt tên trộm thăm ăn này Kết quả sẽ ra sao Mời các bạn cùng theo dõi viên mộc giã nhìn mà thầm cảm thấy kinh hãi Cậu không ngờ Bàn tay trông có vẻ bình thường của kẻ này Lại lợi hại đến thế Cũng may mà vừa rồi cậu né nế nhanh Nếu không chắc chắn đã bị thương rồi Theo như tình huống mọi khi, lúc này viên mộc dã nếm con vịt nướng trong tay xuống đất. Tên kia sẽ cầm lấy con vịt rồi trốn khỏi hiện trường mới đúng. Nhưng không biết gã này uống nhầm thuốc hay có chuyện gì đã xảy ra. Các không thèm để ý đến vịt nướng trên mặt đất mà lại đuổi theo viên mộc dã rồi ra sức mà đánh. Khi mới làm cảnh sát, viên mộc dã đã từng được huấn luyện chiến đấu Tây Không. Hai ba người bình thường không đến gần cậu được. Nhưng kẻ trước mắt này ra đòn không theo lễ thường. Ngoại trừ tất cả các động tác vừa nhanh vừa độc, thì các đòn đánh đều chẳng theo một kết cấu nào. Cậu đánh đấm được vài đòn là biết mình không phải đối thủ của gã này. Thế là vừa đánh vừa nói, ơ ông anh này, hình như chúng ta đâu có quen biết gì nhau. Anh muốn gì cứ nói thẳng, đâu cần chơi hết mình thế này. Không ngờ tên kia cứ như chẳng hề nghe thấy, đòn nào đòn đấy đều chí mạng. Tất cả đều nhầm vào cổ họng viên mục giã. Viên Mộc Giã nghĩ đến kết cục của người công nhân kia đành ra sức ngăn cản trong nhất thời trên người bị đối phương cắt ra vài vết máu mà lúc này những người khác vì không muốn đánh rắn động cỏ nên đều nấp ở cách đó vài chục mét mặc dù đoàn phòng đã trước tiên chạy tới nhưng vẫn là nước xa không cứu được lửa gần thì bên cạnh Viên Mộc Giã có lệ thần nhưng trước đó cậu đã dặn dò nếu không phải cực chẳng đã thì hắn đừng xuất hiện nếu không kế hoạch câu cá của họ Chẳng phải sẽ đổ xuống sông xuống biển sao? Nhưng lần này thực sự là vượt quá dự tính của viên mục Dã. Cậu không ngờ tên tội phạm này lại nhắm vào mình. Tại sao với những người khác là cướp xong rồi chạy, nhưng đến lượt cậu thì đánh đến cùng. Chẳng lẽ là do cậu đẹp trai hơn mấy người kia? Sức mạnh của đối phương thật sự quá lớn. Hai tay cứng như sắt thép vậy. Mười ngón tay sắc bến như dao, chỉ cần hơi quệt lên da thịt là lập tức thấy máu. Viên mục giã không dám cứng rắn đón đỡ, chỉ đành liên tục mà nế tránh. Nhưng cậu cũng sắp không thể chống đỡ được nữa. Không ngờ đúng lúc này, Viên mục giã vì liên tục lùi lại nên không để ý đến sau lưng. Kết quả lạp va vào một cái thùng rác cao tầm nửa người. Ngay lúc cậu mất tập trung, một bàn tay đã bóp chặt cổ cậu rồi ấn xuống đất. Mặc dù đoàn phong đã chạy tới gần, nhưng một tay khác của tên kia cũng đã dơ lên cao. có vẻ như nó nhắm đến trái tim của Viên Mộc Dã. Viên Mộc Dã bị đè xuống đất, dùng hết sức để phản kháng, nhưng vẫn không thể thoát thân. Cậu chỉ đánh dương mắt nhìn móng vuốt của đối phương đâm vào ngực mình. Nhưng vào lúc đầu ngón tay tên kia muốn chạm vào Viên Mộc Dã, nó bỗng dừng lại như có kỳ tích vậy, dường như có một sức mạnh đang kéo gã về sau. Tên kia bỗng vung tay về phía sau, nhưng lại phát hiện phía sau không có người. Lúc này đoàn phòng cũng chạy tới, anh ta phi thân tung một cước vào đầu tiên kia. Đối phương thấy vậy chỉ đành thả viên mộc giã ra để từ vệ. cùng lúc đó, gã như nhận ra điều gì. Thế là không đánh nhau với đoàn phòng nữa, mà lắc mình nhảy sang một bên. Sau đó không quay đầu lại mà chạy mất. Những người còn lại, lúc này mới vội chạy đến. Đoàn phòng chỉ vào hướng tiên kia chạy trốn rồi bảo. Chạy theo hướng kia Nói rồi anh ta vội vàng kiểm tra tình huống của viên mộc giã. Những người khác nghe xong đều chạy về hướng đó, nhưng xem ra khả năng bắt được người chắc chỉ là con số 0. viên mộc dã bỏ dậy, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra chỗ đất bên cạnh có máu nhỏ xuống. Cậu vội vàng hỏi, lệ thần, cậu ở đâu thế? viên mộc giã vừa dứt lời, bỗng dáng lệ thần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy lệ thần biến từ trạng thái tàng hình về bình thường với khoảng cách gần như vậy. Nhưng lúc này tay hắn đang chảy rất nhiều máu, bên trên xuất hiện một vết thương sâu tận xương. Sau đó đoàn phong dẫn viền mộc giả và lệ thần cùng đến bệnh việt. Viền mộc giả thì còn đỡ, mặc dù trên người bị cào khá nhiều chỗ, nhưng may mà cậu tránh kịp nên chỉ bị một chút vết thương ngoài ra. Lệ thần lại khá phiền toái, cánh tay phải của hắn bị thương đến gân, nhất định phải rời vỗ. Vấn đề là muốn nằm viện phải đăng ký thân phận. mà lệ thần lại không có thân phận hợp pháp ở chỗ này. Cuối cùng đoàn phong bảo tăng năm năm vào hoắc nhiễm làm tạm một cái chứng minh thư giả để đối phó. Nhưng chuyện này không thể để bên ngoài điều tra ra. Vì vậy sau khi giải phẫu xong, mấy người viên mộc dã vội vàng đưa lệ thần đi làm thủ tục xuất viện. Có lẽ do chưa hết tác dụng của thuốc mê, trên đường về lệ thần cứ mơ mơ màng màng. Sau khi về nhà viên mộc dã vội vàng đỡ cậu ta về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì cậu cũng không nắm chắc được loại giải phẫu này có ảnh hưởng thế nào đối với lệ thần. Lúc đàn phong đi ra cửa, anh ta nói với giọng hơi ngạc nhiên. Tôi không ngờ con côn trùng tinh này lại có tác dụng vào lúc mấu chút. Viện Mộc Giã nói với giọng bất được dĩ. Anh đừng mãi gọi người ta là côn trùng tinh như thế có được không hả? Cậu ta đã muốn làm người, vậy chúng ta nên tôn trọng lựa chọn đó. Đàn phong cười bảo. Hề. Tôi thấy trạng thái của tên đó cô phải không ổn lắm. Chẳng lẽ cô phản ứng với thuốc tây? Viện mẫu dã thở dài. ai da, tôi cũng hơi lo lắng về điểm này. Được rồi, cậu mau vào nhà đi, vết thương trên người cậu không thể chạm vào nước. Nếu có chuyện gì, gọi ngay cho tôi. Sau khi tiến đoàn phong về, viện mẫu giã quay trở lại phòng của lệ thần. Cậu phát hiện dòng mặt hắn ẩn hồng một cách không bình thường, trông có vẻ không ổn. Viện mộc giã tiến đến vỗ vỗ vào mặt hắn và hỏi, Lễ thần, cậu cảm thấy thế nào? Lúc này Lễ thần mới chậm chạp mở to mắt trả lời. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, giống như không thở được. Viên mộc giã nghe vậy thì cảm thấy lòng trùng xuống. Cậu vội vàng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Cậu có biện pháp gì để cấp cứu không? Lễ thần mơ mơ màng màng ngồi xuống nói, Tôi muốn ngâm người trong bồn tắm. Viên mẫu dã ngạc nhiên. Cậu vừa phẫu thuật xong không thể chạm vào nước đâu. Tên kia lại nhìn viên mẫu dã bằng ánh mắt mơ màng. Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi. Tôi nhất định phải ngâm trong nước. Cực chẳng đã viên mẫu dã đành phải lấy chiếc thùng nhựa to vẫn dùng để tắm cho kim bào ra. Sau đó cậu để lệ thần ngồi vào trong rồi cố gắng đặt cánh tay bị thương của hắn ở ngoài thùng. Viên mẫu dã vừa đổ thêm nước vào thùng vừa nói. Kim Bảo chỉ dùng cái thùng này một lần thôi. Cậu cứ yên tâm, tôi đã khử trùng rồi. Trước đây lúc tắm cho Kim Bảo, nó sống chết không chịu chùi vào. Vì vậy, à, xét một cách toàn diện thì coi như mới dùng nửa lần thôi. May mà cái thùng nhựa này đủ to, lệ thần ngồi vào trong là nước ngập đến ngực hắn. Sông mặt của lệ thần cũng dần trở nên bình thường khi nước dâng lên. Xem ra, hắn vẫn thoải mái nhất khi ở trong nước. Viện mộc giả thế cuối cùng, lệ thần không còn kêu khó chịu nữa. Lúc này cậu mới thở vào. Dù sao hắn cũng vì cứu cậu nên mới bị thương. Nếu thật sự có chuyện gì, cậu sẽ cảm thấy rất ấy nấy. Lúc này lệ thần nhấn mạnh. Lần sau nếu gặp tình huống này, anh nhớ là đừng có dùng thuốc tê cho tôi. Cứ trực tiếp khâu lại là được. Viện mộc giả hỏi với giọng khó tin. Trực tiếp khâu lại, cậu chịu đựng được không? Không ngờ lệ thần lại nói với vẻ thần bí. Thật ra tôi có thể tạm thời đóng lại dây thần kinh cảm nhận đau đớn. Đến lúc đó đương nhiên sẽ không thấy đau nữa. Viện mộc dã cảm thấy thật khó tin. Vậy mà cũng được à? Thật sự không cần thuốc tê sao? Nhưng phản ứng của cậu với thuốc tê tại sao lại mạnh như thế chứ? Có phải dùng thuốc tê sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng không? Lệ thần cười trả lời. Cũng không nghiêm trọng đến thế đâu. Chỉ là thuốc tê có ảnh hưởng khá lớn với tôi, giống như con người sau khi hút ma túy đấy. Ngoài thuốc tê ra thì cậu còn phải kiêng gì nữa không? Lệ thần không hề giấu diễm vấn đề này, cậu ta nói thật ra hết. Tốt nhất là không chạm đến mấy thứ có cồn. Nó sẽ khiến cảm giác của tôi cực kỳ nhạy bén. Nói thẳng ra là sẽ tăng cường tất cả các giác quan. Một cái con muỗi bay qua trước mặt tôi mà cũng có âm thanh đinh tai nhức ốc giống như máy bay trực thăng ấy. Viện mộc dã nghe mà cũng cảm thấy hơi thổn thức Như vậy thì đúng là đáng sợ thật Vào buổi tối lệ thần kể cho Viên mộc dã nghe Một chút về những nguy hiểm khi hắn vẫn còn là tùy quang nam Thật ra có rất nhiều hy vọng Cũng vì thế mà không thể trưởng thành Nhưng người có thể sống sót thì ngoài bản thân mạnh mẽ Thì vẫn cần cả sự may mắn nữa Viên mộc dã không ngờ Một sinh vật muốn trở thành con người Lấy có vận mệnh nhiều thăng trầm đến như vậy cậu cũng sinh ra vài phần đồng tình về hắn. Sau đó viên mộc dã vẫn luôn ở bên cạnh lệ thần đến tận lúc bình minh. Lúc kìm bảo nhìn thấy lệ thần đang ngồi trong thùng tắm mà nó từng tắm. Trong mắt nó hiện lên chút đồng tình. Còn bên phía tử lệ, giống như đoàn phòng đã nói, đến cái bóng cũng chống bắt được. Trong lúc tức giận, anh ta đã ra hai người tìm tất cả những miệng cống thoát nước ở ngoại thành rồi khóa hết lại. Tử lệ muốn tranh thủ cơ hội lần này. để nhốt tên tội phạm cống thoát nước ở dưới mặt đất. Đối với hành động bất đắc dĩ này của từ lệ, viên mộc giã biết đây chỉ là trị ngọn mà không trị gốc. Nếu ép tên kia vào đường cùng, có khi còn gây nhiễu loạn lớn hơn nữa. Nhưng viên mộc giã cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Dù sao, kế hoạch câu cá chỉ có thể dùng một lần. Tên tội phạm kia chỉ e, đã biến thành chim trợ cành cong, không dễ dàng bị lừa nữa. Điều khiến viên mộc giã không ngờ được là Chuyện này lại tự nhiên trở nên yên tĩnh. Mặc dù nhóm tử lệ đã nằm vùng cả ngày lẫn đêm kiểm tra thăm hỏi các kiểu, nhưng tên kia cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy gã không tiếp tục gây ra vụ án nào nữa. Điều này khiến cho viên mộc giã hoài nghi liệu có phải tên tội phạm cống thoát nước đã tìm được biện pháp lấp đầy cái bụng hay không? Gã không cần vì miếng ăn mà ra đường đánh người cướp của nữa. Nhưng rất nhanh viên mộc giã đã phát hiện Cậu đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Tối hôm đó sau khi tan làm về, viên mộc giã đi vào siêu thị mua thức ăn cho lệ thần. Tên côn trùng tinh kia cứ nói ăn thức ăn bên ngoài nhiều độc tố sẽ khiến cơ thể hiện tại của hắn bị giảm thọ. Cho nên lệ thần rất kiên trì tự nấu ăn ở nhà. Vì thế trong thời gian này, mỗi khi viên mộc giã tan làm là lại phải đi đến siêu thị mua đồ, sau đó mới đi bộ về nhà. Nhưng hôm nay sau khi vào siêu thị một thời gian ngắn, cậu bỗng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Hình như có một đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào cậu. Lúc đầu viên mục dã còn tưởng lệ thần lại đến siêu thị trộm đồ, nhưng nghĩ lại cậu cảm thấy không có khả năng. Việc ăn uống của hắn bây giờ đều được cậu cung cấp, lệ thần đâu cần phải đến siêu thị ăn trộm nữa. Mang theo cảm giác bị theo dõi mãnh liệt, viên mục giã mua sắm xong, bền vội vàng rời khỏi siêu thị. Vậy mà cậu cảm thấy đôi mắt đó cũng đi theo mình rời khỏi siêu thị. Viên Mộc Giả hiểu ra ngay, mục tiêu của đối phương chính là mình. Thế là cậu cố tình đi chầm lại, vừa đi vừa dẫn đối phương đến một địa điểm mình chọn, cậu muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đi theo mình. Khi Viên Mộc Giả đi vào ngõ nhỏ phía sau một khách sạn, cậu phát hiện có bóng người đã chặn trước mặt mình từ lâu. Viên Mộc Giả nhìn xuyên qua ánh sáng mờ tối về phía đối phương. cậu phát hiện thân hình của người này hơi quen thuộc. Viên mục giã chỉ cần suy nghĩ một chút là trên cơ bản đã có đáp án. Cậu bên từ từ lấy điện thoại ra rồi âm thầm gửi định vị cho đoàn phong. Từ trước đến giờ, Viên mục giã không tin chuyện đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng hôm nay cậu đã tin rồi. Mà cậu cũng không ngờ được là ma quỷ này lại còn tự mình chạy tới. Viên mục giã thì đối phương chậm chạp không tiến đến. Cậu bên nghĩ... Mình nên thử trao đổi một chút, thế là trầm rộng hỏi. Này anh bạn, trước đây chúng ta đã gặp nhau à? Hay là tôi làm gì có lỗi với anh? Không ngờ không hỏi không sao, viên mục giả vừa hỏi lại khiến cho đối phương nổi giận. Cái này chẳng nói lời nào mà xông thẳng tới. Viên mục giả biết mình không phải đối thủ của gã. Cậu vẫn hiểu đạo lý hào hán không ăn thì thòi trước mắt. Thế nên cậu hô to về phía sau lưng gã. Hắn đang ở đây này, mau bắt lại. Chắc do đã ăn thỉa thòi một lần, đối phương nghe xong lập tức quay đầu lại nhìn. viên mộc dã tranh thủ cơ hội này quay đầu bỏ chạy. Vì tính đến tốc độ của tiền tội phạm cấu thất nước rất nhanh. Nếu chạy trốn vào nơi trống trải, sẽ rất dễ dàng bị đuổi kịp. Thế nên viên mộc dã lao ngay vào cửa sau của khách sạn. Cửa sau của khách sạn này nối với phòng bếp. viên mộc dã vừa mở cửa là trực tiếp xuyên qua. Người bên trong ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Vì vậy chẳng ai để ý đến vị khách không mời mà tới này. Viên mộc dã không dám dừng lại. Cậu nhanh chóng xuyên qua phòng bếp đến sảnh trước. Không ngờ mới đi được vài bước thì đã nghe có người hỏi phía sau. Này, anh là ai đấy? Chỗ này không được tùy tiện xong vào. Viên mộc dã còn chưa kịp quay đầu. Cậu đã nghe thì tiếng bắt đũa vỡ loảng xoàng. Không cần nhìn, cũng biết tên kia đang đuổi theo. Viên mộc dã không quay đầu nữa mà tiếp tục chạy về phía trước. Cậu xuyên thẳng qua sỉnh chính của khách sạn. Sau đó nhanh chóng chạy ra từ cửa chính Đúng lúc này Có một chiếc taxi dừng ở cửa chính Cậu không hề suy nghĩ Ngồi ngay lên đó Đọc địa chỉ số 54 Để lái xe nhanh chóng di chuyển Ngay sau khi xe khởi động Viên mộc dã toàn thầm thở vào một cái Đúng lúc này đoàn phòng lại gọi tới Anh ta và trương khai đang chạy đến đây Đồng thời còn hỏi viên mộc dã Xem bên này đã xảy ra chuyện gì Viên mộc dã vội vàng nói với đoàn phòng biết Hiện giờ tôi đã lên taxi, lát nữa tôi sẽ bảo tài xế chạy theo hướng Bắc ngọ lên cầu vượt. Mọi người hãy chờ tôi, ở bãi đỗ xe trước trung tâm văn bác là được. Không ngờ viên mẫu dã vừa dứt lời, trên trần taxi bỗng có một tiếng va đập. Tiếp đó, chiếc xe hơi lắc lư trên đường vì không thể khống chế được. Trong lòng cậu trùng xuống, biết ngay tên kia đã lên nóc xe. Cậu không muốn người vô tội bị tổn thương nên bảo tài xế dừng ngay lại. Người lái xe cũng bị dọa cho phát sợ. Anh ta nghe thấy viên mộc giã nói thế thì đạp phanh khiến chiếc xe dừng đột ngột. Lúc này có một bóng người văng ra ngoài theo quán tính. Viên mục dã thấy xe đã dừng hẳn. Cậu không dám ở lại dù chỉ một phút. Sau khi đưa tiền xong thì vội vàng xuống. Nếu là người bình thường bị ngã như vậy, dù không gãy xương chắc cũng phải mất một lúc lâu mới đứng dậy được. Thế mà tên kia sau khi rời xuống, lăn hai vòng thì đã đứng ngay dậy. Viên mộc dã thế thế đâu dám dừng chân, cậu quay người chuẩn bị rời đi. Không ngờ lúc này, tài xế taxi lại tìm đường chết, muốn đi qua tranh cãi với tên kia, bắt gã bồi thường tiền sửa xe. Viên mộc dã lo, nếu cứ tiếp tục như vậy, lái xe có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế là cậu đành dừng lại rồi bảo tài xế, Bác Tài, anh mau lái xe đi, gần đây chắc có đồn cảnh sát. Tài xế còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy sắc mặt Viên mộc dã tái xanh, Sắc mặt cây gã vừa rồi nhảy lên nóc xe cũng rất khó coi. Lúc này anh ta mới cảm thấy chuyện không ổn. Bền vội vàng xoay người lên xe rồi lái đi nhanh như trước. viên mộc dã thấy chiếc xe cuối cùng cũng đã đi rồi. Cậu thở vào. Nhưng lúc này muốn chạy thì cũng đã muộn. Cậu đành dơ cao hai tay lên rồi nói. Trên người tôi không có vũ khí. Chúng ta có thể nói chuyện trước được không? Đừng vừa gặp đã đánh chứ. Viên mục giã nói xong còn đặt những thứ vừa mua trong siêu thị xuống đất và bảo Ở đây có một ít đồ ăn, nếu anh muốn mấy thứ này thì cứ cầm đi. Không ngờ tên kia lại có vẻ tức giận, gã tiến lên đạp nát chỗ đồ ăn Viên mục giã đặt xuống đất. Không hề có một chút ý định muốn nói chuyện nào. Viên mục giã và gã tội phạm này mới chỉ gặp nhau hai lần. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao đối phương lại căm ghét mình đến thế. Hỏi cũng không nói, vừa thế là đánh. Ai mà chịu được điều này? Vấn đề là viên mục dã lại không đánh được gã. Sau trận giao chiến lần trước, cậu biết rõ mình trình lịch quá xa so với đối phương. Nếu thật sự đánh nhau, thì kết cục cuối cùng của viên mục dã chỉ có thể là bị đánh chết. Hơn nữa, lần trước nếu không có lệ thần, viên mục dã dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. huống chí bây giờ, bên cạnh cậu làm gì có ai giúp đỡ? Mặc dù sau khi xuống xe, viên mục giã đã gửi định vị lại cho đoàn phong, Nhưng trung tâm Vân Bác, cái chỗ này ít nhất vài phút chạy xe, Điều cậu muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình, nhất định phải chống đỡ được trong mấy phút này. Viên Mộc Dã nghĩ đến đây bèn vừa lùi vừa hỏi, "Tên tôi là Viên Mộc Dã, tên anh là gì?" Cát Tội Phạm nghe xong chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó không nói một lời mà tiến đến gần. Cực chẳng đã Viên Mộc Dã liền vậy tiếp tục hỏi, Giữa hai chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó, chúng ta mới gặp nhau tổng cộng hai lần?" Đâu đến mức có mối thủ hành gì chứ? Không phải hai lần. Cuối cùng gác tội phạm cũng lên tiếng. Giờ viên mục dã mới biết, hóa ra đối phương cũng biết nói chuyện, chẳng qua là tích chữ như vàng mà thôi. Tất nhiên nếu đã nói chuyện thì dễ xử lý hơn, cậu vội vàng hỏi. Không phải hai lần à? Vậy trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu? Chỉ nhớ của tôi không tốt lắm, anh có thể nhắc nhở tôi một chút không? Thật ra viên mục giã vừa nói vừa muốn tìm cơ hội chạy trốn. Tiếc là ở đây rất trống trải, bất kể cậu có chạy về phía nào thì cũng sẽ bị đuổi kịp. Thế nên cậu không chạy nữa mà ngồi xuống rồi nói với về chấp nhận số phận. Anh muốn giết tôi cũng được, nhưng trước đó có thể nói rõ ràng không? Tôi trêu chọc vào anh lúc nào chứ? tên tội phạm lúc này đã chạy đến gần, gắt từ trên cao nhìn xuống viên mục giã với ánh mắt đầy cầm giận. Cậu cũng ngẩng đầu quan sát cẩn thận khuôn mặt tên này, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm trong đầu xem có ai giống như vậy không. Tiếc là viên mục dã đã vắt óc ra tìm, mà vẫn không nhớ nổi là mình đã gặp gã này ở đâu, thậm chí còn chẳng thấy quen. Cậu có thể khẳng định mình nhìn thấy gã lần đầu tiên là ở kế hoạch cầu cá. Có lẽ do nhìn thấy viên mục dã không có ý định phản kháng, đối phương cũng từ từ ngồi xồm xuống, sau đó túm lấy cổ áo cầu. Không ngờ đúng lúc này, điện thoại trong túi viên mộc dã lại đổ chuông. Không cần đoán cũng biết là đoàn phòng gọi tới. Viên mộc dã thích tên này chỉ túng cổ áo mà không có ý định bóp chết mình. Cậu Ben nhẹ nhàng thương lựa. Điện thoại của tôi đang gieo, tôi có thể... Vậy mà cậu còn chưa dứt lời. Tên kia đã thò tay móc điện thoại trong túi viên mộc dã, sau đó dùng sức bóp một cái. Cái điện thoại hỏng ngay lập tức. Viên mộc dã nhìn điện thoại vừa mới dùng có một năm của mình. Trong lòng tuy tức giận, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ đang lắc đầu bảo. Ây già anh dập máy là được rồi, đâu cần phải bóp nát nó. Lúc này đoàn phong đang sầm mặt, lái xe theo hướng vị trí mà viên mộc dã gửi lần hai. Mặc dù anh ta không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng có thể khẳng định cậu đang trong tình trạng nguy hiểm. Trường khai lo lắng hỏi. Viên đã tắt máy, vừa rồi rõ ràng còn liên lạc đâu mà. Tại sao mới chỉ một lát đã không gọi được rồi? Đoàn phòng chỉ nghe mà không trả lời. Anh ta tiếp tục tăng tốc xe. Chiếc xe chạy trong thành phố mà vận tốc lên đến hai. Bên này viên mục giã vẫn còn xoắn suýt chuyện cái điện thoại của mình. Cậu cảm thấy cái tên trong mắt này chắc là người dừng từ quá khứ xuyên không tới. Nếu không muốn nghe thì cứ dập máy hoặc tắt máy là được. Đâu cần phải bóp nát điện thoại. Viên mục giã bây giờ cũng lười trao đổi vì đối phương. Vì dù cậu có nói gì, cái tên này... Nếu không lạnh lùng hờ một tiếng thì cũng cười lạnh. Nói tóm lại không hề nói một câu đầy đủ với cậu giống như người bình thường. Vậy mà, khi hai người đang chừng mắt nhìn nhau, sau lưng lại có mấy luồng ánh sáng mạnh chiếu tới, viên mộc giã híp mắt nhìn, hóa ra là mấy thanh niên lái mô tô đang nhìn bọn họ với ánh mắt chẳng tốt lành gì. Trong nhất thời viên mộc giã không biết phải nói gì, tại sao lại xuất hiện mấy kẻ quấy rối này vậy? Cậu đằng định quất mắng để đối phương nhanh chóng rời đi, thì lại nghe một tin nhóc cầm đầu nói: "Hai người ở đây làm gì đấy? Lôi lôi kéo kéo trong không hay đâu nhá." Không ngờ tin nhóc đó nói xong, còn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh, sau đó cười gian bảo: "He he. Khuya như vậy rồi, bọn tôi còn chưa ăn cơm đấy. Hay là hai anh nhỏ ít máu mời bọn tôi ăn trực một bữa được không?" Viện Mộc Giã thấy mấy kẻ không biết sống chết này, hóa ra là muốn tống tiền, cậu sầm mặt nói. Màu xéo đi! Mặc dù khí thế của Viên Mộc Giã cũng khá hùng ác, nhưng tiếc là cổ áo còn nằm trong tay người ta, nên chẳng có tí tác dụng uy hiếp nào, ngược lại còn khiến đối phương cười ẩm cả lên. Viên Mộc Dã thấy rất bực, mấy tên này đều là thanh niên tầm trên giới 20 tuổi, bọn họ đều không có nhiều kinh nghiệm sống, nên không biết nhìn hoàn cảnh. Viên mộc giã nghĩ đến đây bèn nhìn về phía cái tên đang túm cổ áo mình, rồi nghĩ thầm, thật ra gã cũng không hiểu biết giống mấy thanh niên này, nhưng khác nhau ở chỗ là sự thiếu hiểu biết của gã sẽ làm người khác bị thương, còn sự thiếu hiểu biết của mấy cái tên nhóc kia sẽ khiến chính chúng bị thương. Viên mộc giã hỏi thử, hay là chúng ta chuyển sang chỗ khác nói chuyện? Bởi vì cậu thật sự không muốn mấy tên thanh niên này chết vô ích. Vậy mà tên kia không thèm để ý đến cậu Gác quay đầu Nhìn về phía mấy thanh niên Trong mắt đầy sát ý Viện mẫu giã thấy vậy lòng bỗng chầm xuống Cậu biết nếu không mau chóng đuổi mấy thanh niên Cồn đồ kia đi Thì bọn họ sẽ xuất hiện trên đầu đề bản tin ngày mai mất Thế là cậu đành phải kiên trì nói Cảnh sát đang phá án Không muốn qua đêm trong đồn Thì mau biến đi cho tôi Lời nói này quả nhiên có hiệu quả Mấy thanh niên kia nghe xong thì biến sắc Nhưng chỉ có mỗi tên tóc vàng đã chủ mình trước đó Không biết sống chết mà còn hỏi Cảnh sát thì có gì đặc biệt chứ Mai tôi gửi tấm ảnh này lên mạng Để xem lúc đó anh còn huynh hoang như bây giờ không Viện mộc dã không muốn mất thì giờ Với mấy thanh niên này Cậu đành móc ví ra nếm cho đối phương rồi nói Cầm tiền rồi biến nhanh đi Tên thanh niên tóc vàng cầm đầu bắt đầu lấy cái ví Cậu ta nhìn thoáng qua rồi hài lòng nói Cái này còn tạm được Yên tâm, tôi nói được làm được, tôi sẽ xóa bức ảnh này. Cậu Tân nói xong thì rút một sấp tiền mặt trong ví, sau đòn nếm cái ví xuống đất. Không ngờ khi viên mục giã nghĩ là đám người này cầm tiền xong thì sẽ đi ngay, cậu bỗng nghe tên tóc vàng chỉ một ngón tay vào tên tội phạm cống thoát nước và bảo Còn anh kia đó, mau lấy tiền trong ví ra đây. Lần này thì viên mục giã hoàn toàn bó tay, bây giờ cậu mới hiểu câu, Kẻ cố chấp khó khuyên mà kẻ muốn chết thì không thể ngăn được. Cực chẳng đã cậu đành lệnh lùng nói. Tôi nói một lần cuối cùng, mau cầm tiền rồi rồi đi. Tên này là tù vượt ngục, ví hắn còn sạch hơn mấy cậu nhiều. Nếu không muốn chết thì đi nhanh lên. Mấy đứa bên cạnh, hiển nhiên là đàn em của tên thanh niên đó. Bọn họ nghe viên mẫu giãn nói vậy thì cảm thấy sợ hãi. Lúc này có đứa nói nhỏ và tai tên thanh niên tóc vàng vài câu. Cậu ta nghe xong lệ khinh thường nói. hơi chúng ta đồng như vậy bọn họ chỉ có hai người đừng để họ dọa mày trông cái thằng ẻo là kia mà là tù vượt ngục à lừa ai chứ trong lúc nhất thời viên mục dã cảm thấy máu nóng sông lên não nếu không phải không thể hành động tự do chắc cậu đã đi đến đập một trận thấy cha mẹ thằng nhóc này rồi để bù lại hết những gì mà cậu ta chưa được giáo dục khi còn bé có thể do bị tức đến vắng đầu viên mục dã vậy mà nói với tên tội phạm hay là anh thả tôi ra trước để tôi qua đó đập cho bọn này một trận, rồi lại nói chuyện tiếp. Cậu chỉ nói bừa một câu, chẳng ngờ đối phương thật sự thả lòng cổ áo, sau đó ra về, muốn xem cháu vui mà bảo viên mộc dã. Đê đê. Viên mộc dã được thả ra thì chỉnh lại cổ áo, sau đó mới nhìn mấy thanh niên kia và bảo, có mang chứng minh thư không? Lát nữa vào đồn cảnh sát chắc chắn phải đăng ký đấy. Còn nữa, trong ví tôi có tất cả là 2.500. Một khi tội danh được thành lập, Sẽ bị phán ít nhất là 3 năm. Mấy đứa cứ thường lượng xem ai là thủ phạm, ai là tòng phạm đi. Để đến lúc kết tội có khi còn được xử ít đi vài năm đấy. Tên thanh niên tóc vàng mạnh miệng hỏi. Anh đi do ai ấy? Tôi nói cho anh biết nhé. Tất cả chúng tôi đều là trẻ vị thanh niên. Kể cả hôm nay có đánh chết anh cũng không cần chịu trách nhiệm. Ờ đúng. Không cần chịu trách nhiệm đâu. Viên mâu dã gật đầu. Vị thanh niên hả? Được. Vị thành niên có cách chơi của vị thành niên. Viên mộc giã nói xong bền đi nhanh đến trước mặt tên thanh niên đó. Sau đó dùng một tay kéo cậu ta từ trên xe máy xuống. Mấy đứa khác thấy thế nhau nhau muốn tiến đến giúp đỡ, nhưng lại bị viên mộc giã quát to một tiếng làm cho sợ hãi. Thành thật đứng đợi cho tôi! Thằng nhóc tóc vàng bị viên mộc giã túm lấy đang muốn dây rùa. Cậu ta được cho ăn ngay một cái tát, miệng lập tức chảy cả máu. trước đây là lần đầu tiên cậu ta bị đánh ác như vậy. Sau khi ngẩn người, thì mở mồm chửi rùa ông bà tổ tiên Viên Mộc Giã. Viên Mộc Giã đương nhiên không nương tay với cậu ta, sầm mặt xuống nói. Trẻ vị thành niên đúng không? Hôm nay anh sẽ cho mày biết thế giới của người trưởng thành là như thế nào? Viên Mộc Giã nói xong lại cho cậu ta vài cái tát. Khi thế hung hăng của thằng nhóc tóc vàng đã hoàn toàn biến mất. Nhìn qua là biết đây là một đứa trẻ bị chiều hư, Mấy đứa gọi là anh em bạn bè kia của nó Bị dọa đến rắm cũng không dám đánh chưa đừng nói là tiến tới giúp đỡ viên mục giã thấy mình đã dạy dỗ xong Bền nhặt chiếc điện thoại của thằng nhóc này lên Cậu đang định xóa tấm ảnh vừa rồi đi Nhưng lại nghĩ làm thế vẫn chưa hết dần Thế là cậu tiện tay ném nó cho tiền tội phạm công thoát nước Đang đứng cách đấy không xa Kết quả giống y như những gì viện mục giã mong đợi Đối phương bắt được cái điện thoại xong là bóp nát không hề rõ rử Sau đó viên mẫu giã lia mắt về phía những người khác và nói Mấy đứa cũng chụp bài à Cả đám nghe vậy vội vàng lắc đầu Không ạ, không ạ Bọn em còn chẳng lôi điện thoại ra cơ Lúc này viên mẫu giã cúi đầu nhìn tên thanh niên đang hoảng sợ vì bị mình tát cho sưng như đầu heo Cậu lệnh lùng nói Anh bạn nhỏ Hôm nay ông chú này dạy cho cậu một bài học tư tưởng Cũng cho cậu biết một chút về cái gì là thế giới của người trưởng thành nhá Không ngờ đến lúc này rồi mà tên nhóc vẫn còn nói cứng. Tôi đánh anh không phạm pháp. Anh đánh tôi là phạm pháp. Chú tôi là luật sư. Chú tôi sẽ cho anh vào tù. Viên Mâu Giã gật đầu. Ờ, cậu nói đúng. Nếu đã như vậy, hay là chúng ta cùng nhau chơi trò giết người diệt khẩu nhé? Vừa nói mấy câu này, mấy thằng nhóc kia đều bị dọa sợ. Cả đám chẳng còn nghĩ đến cái gì mà anh em huỳnh đệ nữa. Ai nấy ngồi lên xe rồi quay đầu chạy biến. Viên Mộc giã thấy vậy mỉm cười khẩy. Hả, mấy đứa bạn tốt của cậu đều đi hết rồi đấy. Cậu còn ở lại đây. Chờ tôi diệt khẩu à? Mau cút đi. Tên nhóc thấy viên Mộc giã chịu thả mình đi. Thế là vừa leo lên xe máy vừa hùng hồ chửi. Viên Mộc giã nghe thế bền giả vờ muốn đuổi theo. Làm cho cậu ta bị dọa đến mức vội vặn ga rồi lao đi như một làn khói. Viên Mộc giã thấy tên nhóc chết tiệt kia. Cuối cùng cô mì dọa chảy. Bên nín cười hô. Hai nghìn đó coi như bồi thường điện thoại của cậu. Nói xong câu đó, viên mộc giã không hề do dự, chạy thẳng đến hàng rào bên đường đối diện. Chỗ đó có một khu rừng ngắm cảnh. Chỉ cần viên mộc giã chạy vào là có thể tạm thời chặn tầm mắt của đối phương, giúp cậu có thời gian chạy trốn. Nhưng cậu vẫn đoán sai thực lực của tên tội phạm cống thoát nước này. Ngay lúc cậu chuẩn bị chạy vào khu rừng ngắm cảnh, đối phương đã trực tiếp nhảy đến từ phía đối diện sang. Cùng mày đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Đoàn Phong đã phóng về tới. Anh ta đạp chân ga, đâm thẳng tới, khiến tên tội phạm bị văng xa hai mươi mấy mét. Viên Mậu Giả đứng bên cạnh rừng cây, nhìn thấy thế mà choáng váng. Vừa rồi Đoàn Phong đã tăng tốc để đâm vào tên kia. Nếu là người bình thường, không chết cũng bị tàn phế. Cậu vội chạy đến gần để xem tình huống tên kia. Lúc này đoàn phòng cũng bước từ trên xe xuống, anh ta ngăn lại rồi bảo, đừng qua đó vội, nhìn kỹ đã. Tên kia đang đầm sấp mặt xuống đất, không hề nhúc nhích. Một cánh tay gập ra sau lưng, nhìn là biết đã bị gãy rồi, trương khải thấy vậy líu lưỡi. Xong rồi, xong rồi, tôi thấy lần này chẳng cần xe cấp cứu đâu. Đoàn phòng nhìn viên mục giã rồi bảo, gọi điện thoại cho tử lệ, để anh ta đến nhặt xác đi. Viên mục giã cũng hơi nhức đầu, hay là đưa đến bệnh viện xem thế nào đã, để cảnh sát trực tiếp đến nhặt xác có vẻ không ổn lắm đâu. Trong lúc ba người đang thương lượng xem xử lý thi thế thế nào, cái tên nằm trên mặt đất, bỗng nhúc nhích, khiến ba người bị dọa cùng lùi lại sau, trường khai còn hoàng sờ hô. Mẹ ơi, xác chết vùng dậy! Đoàn phòng rút cây côn phòng thân từ bên hông ra. Xem ra vẫn chưa chết. Sau đó họ bỗng nghe thấy thân thể tên kia phát ra âm thanh kền kết, Dường như khớp xương bị chật đang trở về vị trí cũ. Không chỉ như thế, viên mộc dã còn phát hiện quần áo trên người tên này dường như đang nhỏ đi. trương Khai hoảng sợ. Chẳng lẽ gã là người xây ra đến từ hành tinh Vegeta chăng? Đoàn phong trừng mắt nhìn Trường Khai. Cậu có muốn gọi dòng thần ra làm một trận battle với gã không? Lúc này viên mộc dã không có tâm tình đùa dỡn bởi vì khi cơ thể tiên kia từ từ biến hóa cậu bỗng người thấy một mùi tanh quen thuộc, điều này khiến cậu nghĩ ra mình đã gặp đối phương ở chỗ nào. cậu trầm giọng nói, là hắn. Đơn Phong và Trương Khai nghe mà chẳng hiểu gì, họ không biết hắn mà Viên Mộc Giã nói là chỉ ai. Đơn Phong nhíu mày, hắn là ai? Viên Mộc Giã khẩn trương kéo hai người tiếp tục lùi về sau rồi trả lời, là sinh vật hoàn mỹ mà Lâm Diễm tạo ra. Đơn Phong lạnh lùng. Nhìn về phía tên kia, anh ta hỏi Sao hắn lại biến đổi trông dễ nhìn thế? Viên Mộc Dã tức giận Điều này có quan trọng không? Cả ba chúng ta đều đã được nếm thử thực lực của tên đó Chẳng ai là đối thủ của hắn cả Bảo sao trước đó hắn cứ đuổi theo tôi mãi? Lần hành động đấy, đúng là không thành công Đoàn phòng cũng vì thế mà bị thương Cuối cùng chỉ đành lấp tạm chiếc hố cho xong việc Nhưng không ngờ con quái vật Bị Viên Mộc Dã khóa ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất Lại chạy lên đây, bảo sao tên tội phạm này toàn di chuyển bằng cấu thoát nước, vì hắn đã quá quen thuộc ở dưới đó rồi. Con người của tên kia đã hoàn toàn biến thành màu vàng, chắc toàn thân cũng sắp mọc vầy xanh. Không ngờ đúng lúc này, mọi người lại nghe, đột nhiên thấy loáng thoáng, có tiếng huyết xáo trầm thấp cách đó không xa. Tên kia nghe xong lại biến sắc, sau đó hắn lạnh lùng nhìn ba người một cái, rồi xoay người biến mất tâm trong đêm tối. Cả ba người đứng trong gió lạnh cùng quay ra nhìn nhau, về mặt ai cũng đầy khó hiểu. Một lát sau Trường Khai liền tiếng trước. Tôi cảm thấy hắn sẽ không quay lại đâu. Đơn Phong lạnh lùng hừ. Quay lại thì sao? Cùng lắm lại đánh một trận. Trường Khai nói lý nhí. Lần trước hình như anh thua mà. Đơn Phong bị nói trúng chỗ đâu, lập tức lúng túng. Ờ, lần trước là tôi chủ quan thôi, nhưng âm thanh vừa rồi là gì? Viên mẫu giã suy nghĩ rồi bảo là tiếng sáo gọi chó. Trường Khải thắc mắc sáo gọi chó à? Là loại nhà cụ nào thế? Đơn phong giữa tay đập cho Trường Khải một cái thiếu kiến thức sáo gọi chó là đồ chuyên dùng cho chó. Viên mẫu giã gợt đầu Trước đây tôi cũng mua cho Kim Bảo một cái nghe nói sáo gọi chó có thể phát ra âm thanh tần số thấp từ 5,4 kHz đến 12,8 kHz. Tai chó rất thính, nên nghe rất rõ loại âm thanh này. Không cần hô to là có thể gọi chó về. Nhưng có vẻ kim bảo không thích loại âm thanh này. Vì thế tôi dùng vài lần là bỏ không dùng nữa. Trường Hải nhún vài. Tôi cũng không thích loại âm thanh ong ong này, khiến cho người nghe ong cả tai. Trên đường về viên mục Dã còn đang bồn chồn suy nghĩ xem ai đã dùng sáo gọi chó với cái tên kia. Chẳng lẽ lúc đó trong hố vẫn còn những người khác? Đơn Phong thấy cậu cứ im lặng không nói gì, bền an ủi. Cậu không cần quá lo đâu. Lát nữa tôi sẽ gọi cho Lão Lâm để anh ta nhanh chóng quay về. Đây là cuộc diện rối rắm do người nhà của anh ta để lại, thì phải do anh ta tự đến mà giải quyết. Viên Mộc Dã lắc đầu. Tôi không lo lắng điều này mà đang suy nghĩ rốt cuộc là ai đã gọi tên đó đi. Đơn Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Chẳng lẽ Lâm Diễm vẫn chưa chết? Viên Mộc Dã hỏi ngược lại. Nếu lầm diễm chừa chết, vậy thi thể ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất là của ai? Tôi có thể cảm giác được sinh vật hoàn mỹ kia có tình cảm rất sâu đậm với thi thể ấy. Chắc đó là người đã nuôi hắn từ lúc bé. Đơn phòng cũng thấy nghi ngờ. Ờ, theo lý thuyết, nếu bên cạnh tên kia có một người có thể sử dụng sáo gọi chó để gọi hắn về á, vậy lúc trước hắn đâu cần đi khắp nơi để giật đồ. Viện mộc dã thở dài. ai da, ai mà biết được. Có khi đối phương cũng không có năng lực đi kiếm thức ăn. Với lại đã một thời gian dài rồi tin kia không ra ngoài cướp đồ, liệu có phải hắn đã tìm được một phiếu cơm dài hạn không? Sau khi quay về số 54, đoàn phòng lập tức bấm máy gọi cho tiến sĩ Lâm. Anh ta kể một lợt toàn bộ mọi chuyện xảy ra tối nay. Lão Lâm nghe xong, lập tức bảo mình sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để quay về, đồng thời còn dẫn đi dần lại nếu đoàn phòng gặp lại người họ hàng này của anh ta. Thì nhất định phải nương tay Chứ đừng giết chết Mấy người trường khai ở bên cạnh Đều tỏ vẻ khó hiểu Họ không hiểu tại sao đội trưởng đoàn Lại nói là họ hàng của anh Kể cả thứ kia là do bác cả Của lão Lâm tạo ra Nhưng đâu thể coi là người Của nhà họ Lâm được Viên mâu dã cười. cười Cái gã sinh vật hoàn mỹ kia Là do Lâm diễm dùng gen người Cho vào phôi thai động vật rồi tạo ra Mọi người thử nói xem Ở dưới nền đất sâu vài chục mét Ông ta dùng gen của ai chứ Hoặc nhiễm nghe xong giật mình hiểu ra Ai giả chắc chắn là của ông ta rồi Đơn Phong ở bên cạnh cười gian Hê hê Xét bối phận tên kia phải là em họ của Lão Lâm đấy Đại quân lắc đầu mấy cái Cái gã em họ này của Lão Lâm đúng là rất khó lường Từ bé đã không được ai dạy dỗ Năng lực lại lớn như thế Nếu không quản lý chỉ sợ sẽ còn gây ra tai họa lớn hơn nữa." Viện Mộc dã thở dài. "Ai, điều tôi lo lắng nhất bây giờ là hắn bị người có ý đồ xấu lợi dụng. Hiện giờ hắn chỉ như một tờ giấy trắng, không hề biết phân biệt tốt xấu. Một khi có người lấy được lòng tin của hắn, với lúc đó đối phương nói cái gì, hắn sẽ làm cái đó mà không hề nghi ngờ." Đơn Phong khẽ hừ một tiếng. <cười> "Ai bảo hắn không biết phân biệt tốt xấu?" Chẳng phải hắn coi mấy người chúng ta là kẻ địch rồi à? Viện Mộc Giã biết Đoàn Phong là người rất tốt với người của mình, nhưng lại hoàn toàn đề phòng người ngoài. Mà với người ngoài đã từng để anh ta chịu thiệt, thì anh ta càng chỉ muốn diệt trừ luôn cho sướng. Vì thế Lão Lâm mới dẫn đi dần lại là phải nhẹ tay, phải để lại mạng cho tên người nhà này của anh ta. Mặc dù theo tình huống trước mắt, trong số 54 không ai là đối thủ của tên kia, nhưng lính của mình thì mình biết. Nếu thật sự chọc đến họ, họ tìm cách chơi chết một tên ngốc thiếu hiểu biết là việc quá dễ dàng. Viện mộc giã thấy không có vấn đề gì, nhưng hôm nay cậu vốn đang định mang đồ ăn về cho lệ thần, thế mà bây giờ chỗ đồ ăn đó đã bị kẻ ngốc kia đạp nát mất rồi. Đoàn phong thấy cậu còn lo lắng cho hai cái vướng víu trong nhà, bên đưa ra ý tưởng đem luôn cả hai đến số 54. Nhưng viện mộc giã suy nghĩ rồi lắc đầu. Không được, vẫn thôi đi. Ngày mai Lão Lâm về rồi. Thật ra mấy người đoàn phong rất ăn ý khi cùng nhau chê giấu chuyện của lệ thần với Lão Lâm. Tuy không phải viên mộc dã chủ động yêu cầu, nhưng đó là sự ăn ý giữa mấy người bọn họ. Bọn họ đều biết tính cách của Lão Lâm. Một khi cho anh ta biết lệ thần có trang bị tàng hình, đồng thời không phải con người, đã đến từ nước S. Hơn nữa, còn đang ở nhà viên mộc dã Vậy thì Lão Lâm sẽ tìm mọi cách để đối phương gia nhập số 54. Nhưng viên mục giã đã nhiều lần nhấn mạnh lệ thần chỉ muốn làm một người bình thường. Hắn không muốn bị bất kỳ cơ quan nào lợi dụng và nghiên cứu, bất kể cơ quan đó là thiện hay ác. Vì thế lệ thần mới âm thầm lên chiếc thuyền đánh cá kia và lèn về đây. Hiện tại viên mục giã đã chấp nhận sự tồn tại của lệ thần, đồng thời tôn trọng lựa chọn của hắn. Những người của số 54 cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của viên mục giã và giúp cậu giữ bí mật này. Viên Mộc Giã về nhà vào buổi tối, ngoài việc mang một chút tiếp tế cho Lệ Thần, cô còn muốn cầm theo mấy bộ quần áo mới để thay. Khi Viên Mộc Giã nói lý do mà mình phải tạm thời ở lại số 54, Lệ Thần lập tức tỏ vẻ mình có thể chăm sóc tốt cho Kim Bảo. Hắn bảo Viên Mộc Giã không cần lo lắng cho hai người họ. Không ngờ vài ngày sau đó, cuộc sống lại yên bình lạ thường. Sau khi Lão Lâm trở về, cũng từng dẫn người của số 54 ra ngoài tìm kiếm liên tục vài đêm. Nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn đám tử lệ là mấy. Vì vậy bọn họ chỉ tìm vài ngày là từ bỏ. Mà lão Lâm cũng vì người họ hàng này mà tạm thời ở lại trong nước, bởi vì anh ta vẫn không yên tâm về đoàn phong. Chỉ giờ khi đối phương xuất hiện, đoàn phong sẽ dùng việc công để báo thủ riêng. Nhưng đoàn phong lại khinh thường, tỏ vẻ cho dù anh ta có báo thủ thì cũng là công thủ, bởi vì trên đời này, những người có thù riêng với đoàn phong đều đã bị anh ta nghiền thành cho rồi. Hiếm khi lão lâm có thời gian ở trong nước lâu như thế này, đoàn phong bền khuyến khích anh ta xuất tí máu để dẫn mọi người ra ngoài du lịch vài ngày. Mấy ngày nay lão lâm vốn đang rất phiền lòng. Mấy hạng mục nghiên cứu trong tay anh ta không có tiến triển gì quá lớn, mà anh ta còn không thể ra nước ngoài vì vướng vị em họ mọc ra từ đường cống ngầm kia. Thế nên anh ta chẳng có lòng dạ nào để ra ngoài chơi cả. Đoàn phòng cũng vì thế mà chế nhạo Lão Lâm là người không thú vị. cả ngày chỉ nghĩ đến nghiên cứu khoa học, chẳng bao giờ nghĩ về cuộc sống. Bảo sao đến bây giờ vẫn còn là một con chó độc thân. Lần này thì hay rồi, chỉ cần tìm một đứa con ngốc của bác cả Lão Lâm. Vậy sau này việc nối dõi tông đường của nhà họ Lâm cũng không cần anh ta tự mình ra trận. Đoàn phong cứ hế mở miệng mắng người là chẳng hề nương tay. Cuối cùng Lão Lâm không thể chịu đựng được nữa, đành phải đồng ý cho bọn họ nghỉ vai ngay để ra ngoài chơi. Nhưng với điều kiện là anh ta chỉ xuất tiền mà không xuất lực. Lão Lâm chỉ cần bên tai được yên tĩnh vài ngày là coi như được nghỉ ngơi rồi. Kể từ khi viên mộc giã gia nhập số 54, đây là lần đầu tiên cả nhóm bọn họ đi chơi không vì lấy công việc làm mục đích đúng nghĩa. Vì vậy cả đám đều rất hào hứng. Vì tính đến khả năng sẽ bị gọi vì bất ngờ khi có việc, bọn họ không chọn du lịch nước ngoài mà đi thẳng tới một khu thắng cảnh cấp A cách thủ đô vài trăm km. Cả đám lái hai chiếc xe, chiếc xe có mang theo một cái lều vải và đồ ăn để chuẩn bị vừa đi vừa chơi, có nhà nghỉ thì vào nghỉ, không có nhà nghỉ sẽ ở lều. Không ngờ bọn họ đang rất cao hứng khởi hành, vì mà vừa đi đến gần khu thắng cảnh thì trời bắt đầu mưa. Tâm tình của mọi người ngày lập tức trở nên u ám như thời tiết Tức nhất là nửa đường Lão Lâm lại gọi đến dỗ dành. Này không được thì về đi Nghe nói cả tuần này Thời tiết ở chỗ đó đều như vậy đấy Đoàn Phong cười gần Thế thì càng tốt Ngày mưa sẽ ít người Bọn tôi đều thích thời tiết như thế này Đoàn Phong nói mạnh miệng xong Thì quay ra nhìn thời tiết qua cửa kính xe Rồi than thở Anh ta liên tục hối hận Tại sao mình lại chọn nơi quỷ quái này chứ Viên Mộc Dã Thí Thế bèn cười nói Nhập ra tùy tục Mà giống như anh nói đấy Ít nhất nó cũng vắng người phải không Tôi cũng vừa nhìn dự báo thời tiết rồi Mấy ngày tới không phải ngày nào cũng mưa đâu Cùng lắm là trời nhiều mây thôi Tiếc là mấy câu này Không ăn uổi được tâm hồn Đã bị tổn thương của đoàn phong Mà anh ta bất đắc dĩ thở dài ấy da Mùa này là mùa lá phong đẹp nhất đó Nếu biết trước mùa thu trời sẽ mưa Vậy chẳng thà đi xuống phía nam ngắm biển còn hơn. Trường Khai chẳng thêm để ý. Trời mưa thì sao chứ? Đội trưởng đoàn nói đúng đấy. Trời mà mưa sẽ ít khách du lịch hơn phải không nào? Nếu không cả hội chúng ta phải trên trúc với một đám người già. Không chán ư? Học nhiễm lườm Trường Khai nói. Anh này anh ngốc hả? Mùa này trời mưa lên núi sẽ rất lạnh đấy. Như vậy chúng ta sẽ không thể cắm trại ngoài trời được đâu. Phải tìm nhà nghỉ mới được. Câu nói của Học nhiễm. đã chỉ ra sự phiền phức mà họ phải đối mặt. Mặc dù nói ngày mưa thì số lượng khách du lịch cũng rất ít, nhưng những khách du lịch vốn định cấm trại ngoài trời cũng chỉ đành ở hết lại nhà nghỉ. Như vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với tình huống nhà nghỉ đã đầy khách. Quả nhiên sau đó, bọn họ đi liên tiếp mấy nhà nghỉ đều hết phòng rồi. Khổ nhất là đến khi trời tối, mưa còn to hơn nữa. Cả đám lái xe chật vật, bò trên con đường núi tối đen, để chuẩn bị tiến về phía nhà nghỉ cuối cùng ở trên núi. Lúc đầu, cặp đôi anh em ồn ào trưng khai vào hắc nhiễm, ở cùng với đoàn phong và viên mộc dã trên một chiếc xe. Nhưng đoàn phong thấy phiền vì bọn họ nói quá nhiều, thế là đá bọn họ xuống chiếc xe sau. Không có hai anh em ngồi cãi nhau, trong xe quả nhiên yên tĩnh hơn nhiều. Lúc này, viên mộc dã nghiêng đầu nhìn đoàn phong. Này, nếu thật sự không tìm thấy nhà nghỉ, ấy, mấy người chúng ta tạm thời qua đêm trong xe vậy đi. Mà chỉ cần mưa nhỏ một chút thì dựng lều chắc là không có vấn đề gì đâu. Lạnh một chút cũng không sao. Anh đừng quên chúng ta còn nồi lẩu trong xe. Không ngờ đoàn phong nghe xong lại khẳng định. Không đâu, nhà nghỉ kế tiếp chắc chắn sẽ có phòng. Tôi không tin dưới cái thời tiết quỷ quái này lại còn có người ngốc hơn chúng ta nữa. Đang trời mưa mà còn muốn lên núi. Viện mộc dã biết đoàn phong đang dỗi mình, câu cười nói. Thật ra tâm trạng khi đi chơi không phải được quyết định bởi thời tiết mà là do chính chúng ta. Mọi chuyện đều vô thường. Ai có thể cam đoan con đường phía trước đều trăng thanh gió mát chứ. Đơn Phong bật cười khi nghe Viên Mộc Dã nói như vậy. Hở cậu đang khai sáng cho tôi đấy hả? Tôi sống còn lâu hơn cậu đấy nhớ. Viên Mộc Dã cười bảo. Ừ, đúng là như vậy đấy. Nhưng con người luôn có lúc ếch ngồi đấy giếng mà. Anh chính là ngọn đèn soi đường cho chúng tôi đấy. Vì thế mà dù anh có đi hướng nào, chúng tôi sẽ luôn đi theo phía sau anh. Đơn Phong nói với tâm tình rất tốt. Được. Vậy đừng có trách nếu ngọn đèn sáng này đưa mọi người đi vào bóng tối ấy. Tâm trạng khác nên phong cảnh trên đường tự nhiên cũng khác. Trên đoạn đường sau đó, đoàn phòng còn hắt khẽ. thỉnh thoảng cầm bộ đàm trên xe nhắc nhở mấy người đằng sau, kể bọn họ giữ vững tinh thần. Ngày mưa đường không dễ đi, nếu đại quân lái mệt thì phải đổi người khác lái. Kết quả liên hệ mới biết, bốn tên kia đang chơi cờ tướng bằng miệng ở trong xe. Họ còn bảo ai thua sẽ phải ngủ lều vải. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết hai người anh em cùng họ là đại quân về trương khai đã được định trước là phải ôm nhau sưởi ấm trong lều vải. Đoàn phong thấy tâm trạng của họ không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu thì cũng không xoắn suýt nữa mà vừa nói vừa cười tán gẫu về viền mộc giã. Đúng như viền mộc dã đã nói lúc trước mặc dù con đường lên núi hơi tối nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình ngắm cảnh của bọn họ. Không ngờ Ngay lúc cả nhóm đang có tâm trạng rất tốt. Ở phía trước con đường, đột nhiên có một cô gái cả người đầy máu lao ra. Đoàn phong bất ngờ phanh gấp, khiến chiếc xe của đại quân ở phía sau không kịp tránh, húc ngay vào đuôi xe của đoàn phong. Viện mục giã nương nhờ đèn pha của chiếc xe để nhìn cô gái đó. Cậu phát hiện cô ta có vẻ hoảng sợ. Mặc dù đoàn phong đã kịp phành lại trước khi đâm vào cô ta, nhưng cô ta vẫn ngã lăn ra bất tỉnh, cứ như bị dọa sợ vậy. Đoàn Phong ngạc nhiên hỏi: "Ở cái nơi quái quỷ này mà cũng gặp mấy kẻ giả vờ bị đâm say à?" Viên mục Giả cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn, thế là cậu vội vàng xuống xe kiểm tra tình huống của cô gái kia, đến khi mọi người ba chân bốn cẳng đỡ cô ta dậy, họ phát hiện mặc dù người cô ta đầy máu, nhưng cũng không có vết thương nào thật sự cả. Trưởng khai thấy người cô ta đầy máu thì giật mình hỏi Đoàn Phong: "Đội trưởng Đoàn, sao anh đâm người ta nghiêm trọng thế?" Đoàn phong tức giận. Biến đi, tôi còn chưa chạm vào cô ta đâu. Lúc ấy bên ngoài xe mưa rất to, chỉ một lát đã khiến mọi người ướt từ đầu đến chân. Chỉ có tầng nam nam xuống xe cuối cùng là chê ô đi tới. Cứ đỡ cô gái này vào xe trước đã, trận mưa này to quá. Viên mộc dã thì cũng đúng, cậu bèn bế cô gái vào xe ô tô. Không ngờ, khi tầng nam nam nhìn rõ dáng về cô gái này, sắc mặt cô ấy bỗng thay đổi. Chẳng qua ánh mắt của mấy người đàn ông Đều đang tập trung vào cô gái Bỗng nhiên đột ngột xuất hiện này Vì thế không ai chú ý Đến biểu hiện khác lạ của tầng nam nam Sau khi đưa cô gái đó vào xe viên màu giã vội vàng Lấy một chiếc chăn lông đắp cho cô ta Rồi quay đầu nói với những người khác Cô ta mặc áo ngủ Với chứng tỏ cô ta chạy đến từ một nhà nghỉ gần đây Chúng ta tìm cái nhà nghỉ đó Rồi lại tính tiếp Mọi người nghe xong cảm thấy cũng có lý Thế là ai nấy đều quay về xe rồi chuẩn bị đi lên phía trước tìm nhà nghỉ. Vậy mà đúng lúc này có tiếng đại quân văng lên trong bộ đàm. Đội trưởng đoàn sẽ không nổ máy được. Đoàn phong thầm chửi một tiếng đen đùi sau đó quay đầu vào viên mộc dã Cậu không cần xuống để tôi qua đó xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đoàn phong vừa xuống xe cô gái kia lại có dấu hiệu muốn tỉnh. Viên mộc giã vội vàng gọi nhỏ. Cô à, cô tỉnh lại đi. Cô gái mơ mơ màng màng mở mắt, nhưng khi cô ta nhìn thấy viên mộc dã ở trước mặt thì bỗng hét lên, khiến cậu suýt nữa mở cửa nhảy khỏi xe. Dù sao lúc đó chỉ có hai người bọn họ trên xe, nhỡ cô ta thật sự là người giả vờ bị tai nạn, vậy thì đúng là khó mà giải thích được. Nhưng viên mộc dã nhanh chóng phát hiện cô gái này vừa hét vừa nói, Đừng đến đây, đừng đến đây, tôi cho các anh tiền, đừng làm hại tôi, cậu xin các anh đừng hại tôi, xin các anh đấy. Khi thấy cô gái này cả người đầy máu xuất hiện trên đường lên núi, viên mộc dã đã đoán được bảy tám phần. Cậu vội dơ hai tay lên rồi nhẹ nhàng nói, Cô không cần sợ, tôi không phải người xấu. Lúc nãy cô ngất ở trên đường, nên chúng tôi chỉ cứu cô lên xe thôi. Cô gái nghe xong thì nhìn viên mộc dã bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Sau khi thấy cậu có vẻ chân thành, trông dáng vẻ cũng giống người tốt, cô ta mới lắp bắp, Tôi, vừa rồi, tôi. Viên mộc dã bền chấn an. Cô đừng sợ, cứ từ từ mà nói Nhóm chúng tôi có sáu người Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra Thì cũng có thể bảo vệ cô Cũng ngờ cô gái này nghe viên mộc dãn Nói vậy thì lại òa khóc Cô ta vừa khóc vừa nói ngắt quãng Cứu, cứu mạng cậu, cậu xin cậu mau cứu chồng tôi Những người đó muốn giết anh ấy Họ còn muốn giết cả tôi nữa Lúc này đoàn phong ướt nhẹp quay về xe Cô gái bị anh ta làm cho giật cả mình Lập tức run dày ngồi co rúm lại Viện Mộc Dã thấy cô gái kia như chìm sợ cành cong thì vội nói Cô không cần phải sợ, đây là đội trưởng của chúng tôi Cô gái kia nghe vậy mới thận trọng gật nhẹ đầu Sau đó cô ta đột nhiên túm lấy canh tay viên Mộc Dã và gấp gáp cầu xin Nhanh, nhanh, cầu xin cả anh cứu chồng tôi Sau đó cô ta nói cho viên Mộc Dã và đoàn phong Biết mình tên là Tiêu Vũ Vi Cùng chồng là La Đông Lai Mở một nhà trọ trong núi Bởi vì vị trí ở sâu trong rừng cho nên bình thường cũng không có nhiều khách. Nhưng hôm nay không biết tại sao lại có mấy người đến nghỉ lại, không ngờ đây cũng là khởi đầu cơn ấp mộng của bọn họ. Ban đầu họ cũng coi những người khách đó như khách du lịch bình thường, sau khi sắp xếp phòng ở xong còn nhiệt tình tặng đĩa hoa quả. Dù sao bình thường quán trọ cũng không đồng khách, chứ đừng nói đến thời tiết thế này, chẳng mấy khi có khách nên họ muốn tiếp đón thật chú đáo. Không ngờ khi tiểu Vũ Vi mang cháy cây cho những người khách kia, thì có một người trong nhóm khách bất ngờ động chạm cô ta. tiểu Vũ Vi nhất thời tức giận, đặn ném đĩa cháy cây rồi chạy ra ngoài. Cô ta vốn không muốn nói chuyện này cho chồng biết, vì đã mở nhà trọ kinh doanh thì kiểu người nào cũng có thể gặp được. Hơn nữa tính tình La Đông Lai lại thẳng thắn Nếu chuyện gì cũng phải làm cho Giang Ngô ra khoai, thì nhà trọ của bọn họ cũng không kinh doanh được. Không ngờ rằng việc Tiều Vũ Vi nén giận, Không khiến chuyện qua đi mà đổi lại là sự quấy rối càng ngày càng trầm trọng. Đặc biệt là lúc ăn cơm trưa là đồng lại đã cẩn thận chuẩn bị mấy món nhắm cho bọn họ. Kết quả mấy người kia không chỉ nói ra nói vào mà còn lỗ mãng bắt tiêu vũ vi bồi rượu. Lúc đó là đồng lại tức giận. Bọn họ mở tiệm kinh doanh nhưng cũng không phải là bất chấp mọi thứ cũng có tôn nghiêm thì nên anh ta hét lên đuổi mấy người kia đi nếu không sẽ báo cảnh sát. Không ngờ mấy tên này Không những chẳng thèm để tâm Đến lời cảnh cáo của La Đông Lai Ngược lại còn uy hiếp anh ta Nên tức thời một chút Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng La Đông Lai thêm mấy người kia Không chịu đi mà anh ta lại không nhìn được Cục tức này Nên lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát Không ngờ đúng lúc này Mấy tên kia lại ra tay đánh đập La Đông Lai một trận Tiểu vũ vi nghe tiếng động Chạy vào thì thấy chồng mình Bị đám người kia vây đánh Thì lao vào ngăn cản Nhưng một người phụ nữ như cô ta sao có thể là đối thủ của mấy tên đàn ông? Đám người kia thích cô ta là phụ nữ nên không động vào cô ta nhưng lại đánh là La đồng lại gần chết. Cuối cùng sau khi tiểu Vũ Vi khổ sở cầu xin đối phương mới ngừng tay. Nhưng là La đồng lại cũng bị đánh đến thòi thóp nằm dạp trên đất không thể đồng đậy Tên cầm đầu là một gã điều kính cười lạnh nói với tiểu Vũ Vi Nói thật cho hai người biết chúng tôi cũng không phải người tốt gì. Nếu cô muốn chồng cô bình an vô sự Thì hãy ngoan ngoãn nghe lời Đến lúc ấy chúng tôi sẽ thả các người đi Nếu không Đến lúc này tiêu vũ vi vì, vì mạng sống của chồng mình Mà chấp nhận nghe lời bọn chúng Cô ta vội vàng năn nỉ đối phương Để cô ta kiểm tra tình hình của chồng Gã điều kính sai người Lấy điện thoại di động của tiêu vũ vi Và la đông lai Đồng thời còn cất đứt mạng liên lạc của nhà trọ Với bên ngoài Cùng tất cả thiết bị giám sát Cuối cùng mấy chói là đồng lại lại, rồi ném vào nhà kho đằng sau. Tiểu vũ vì thế là đồng lại bị thương không nhẹ, đau khổ cầu xin gã điều kính. Cô ta sẽ đưa hết tiền cho bọn chúng, chỉ mong bọn chúng thả mình và chồng đi. là đồng lại bị thương rất nặng, cô ta muốn đưa chồng xuống bệnh viện dưới núi. Không ngờ gã điều kính lại lắc đầu. Chồng cô là một thằng đàn ông, chịu mấy đòn đó không chết được đâu. Nếu cô muốn hắn không xào, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. tôi bảo cô làm gì thì làm cái đó chúng tôi chỉ tạm thời ở đây mấy ngày sau khi thời tiết tốt hơn sẽ đi điều vui vì thực sự không cần cách nào đành phải nghe theo sự sai bảo của bọn chúng hầu hạ chúng ăn ngon ngủ sướng đến tận đêm khuya cô ta định nhân lúc bọn chúng ăn no uống say sẽ đưa chồng rời đi nhưng ngay khi cô ta đi vào nhà kho thì phát hiện là đồng lai bị thương rất nghiêm trọng đã không thể tự đi đường nữa nhưng cho dù là vậy cô ta cũng không thể bỏ mặc chồng được, thế là nghĩ đến chuyện giấu chồng mình vào hầm chứa rau củ, sau đó một mình xuống núi cầu cứu. kết quả khi cô ta đỡ là đồng lai ra khỏi nhà kho, thì nhìn thấy gã điêu kính đang ngồi trên ghế salon ở ngoài hiên, nhìn bọn họ cười như có như không. là đồng lai biết hai người họ không thể cùng nhau chạy thoát được, nên anh ta bảo tiêu vũ vi một mình đi cầu cứu trước, nếu không cả hai bọn họ đều không thoát được. chuyện đã đến nước này. Tiểu vũ vi cũng không còn cách nào đành phải để người chồng đang bị thương lại trốn từ cửa phòng bếp ra ngoài. Ga đèo kính định đuổi theo cô ta nhưng bị chồng tạm thời cản lại. Có điều dùng đầu gối cũng biết sau khi tiểu vũ vi chạy trốn thì lá đông lai sẽ phải nhận kết cục thế nào. Viên mộc giã không ngờ ở nơi có phong cảnh đẹp thế này lại có thể phát sinh vụ án hình sự có tính chất tàn ác như thế. Theo sự miêu tả của tiểu vũ vi Viên mộc giã phỏng đoán Mấy tên kia là một nhóm tội phạm đang lẩn trốn Không biết vì nguyên nhân gì Mà bọn chúng lại nhất định phải vào núi Trong thời tiết khắc nghiệt thế này Bởi vì chỉ có một chiếc xe Có thể khởi động Cho nên muốn cứu mấy người Thì phải có một nhóm xuống đi bộ May mà nhà trọ của Tiêu Vũ Vi Cũng không cách xa chỗ này lắm Chỉ cần đi bộ mấy km là đến nơi Đoàn phòng bảo Bốn người đại quân chuyển hết đồ đạc lên xe mình Sau đó đếm bốn người bọn họ Đi bộ đến sau còn anh ta cùng Viên Mộc Giã đưa Tiểu Vũ Vi đi trước cứu người. Lúc này trên núi mưa ngày càng to, giống như ông trời đang đổ trọng nước xuống vậy. Viên Mộc Dã và Đoàn Phong lái xe đến nhà trọ của vợ chồng Tiểu Vũ Vi, thì thấy bên trong tối om, thậm chí không có lấy một chút ánh sáng. Mặc dù đám tội phạm kia chắc chắn không phải là đối thủ của Đoàn Phong và Viên Mộc Giã, nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Vũ Vi, bọn họ quyết định để cô ta ở lại trong xe. Chờ sau khi hai người họ xác định rõ tình hình rồi mới để cô ta đi vào trong. Sau đó viên mộc giã và đoàn phong cùng nhau đi vào. Hai người họ không để ý đến nước mưa thấm ướt hết người. Nhân bóng đêm lặng lẽ không tiếng động tiến vào bên trong nhà trọ. Không ngờ viên mộc giã vừa đi vào đã nhíu mày. Mặc dù bên trong không có ánh sáng nên tạm thời bọn họ không thấy gì. Nhưng cậu vẫn ngửi thêm một mùi máu nồng nặc. Xem ra trong căn nhà trọ này. Đã phát sinh chuyện đáng sợ Căn cứ theo miêu tả Của tiêu vũ vi Đám lưu manh cưỡng ép hai người bọn họ Con năm người Tất cả đều là đàn ông khỏe mạnh cường tráng Gã đeo kính cầm đầu Khoảng hơn ba mươi tuổi Mặc đồ nam giới bình thường Khi nói chuyện dùng khẩu ngữ của vùng khác Tập tám mươi xin kết thúc tại đây